Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phụ nữ lại càng dạng dỡ hơn Bởi chính bà đã đề nghị Ủy ban xã bố trí Hồng Đoan Đón tiếp ông Lương Bà cẩn thận bảo Hồng Đoan Cô dạng cháu cái này nha Đại diện huyện suốt đây là đồng chí Nguyễn Trung Lương Trưởng phòng thiết kế và xây dựng Cho dù ông ấy có già đến đâu Cháu không phải gọi là anh Đừng có chú cháu gì cả, nhớ đấy Hồng Đoan tò mò hỏi Nhưng mà ông ấy bao nhiêu tuổi ạ Già chứ cô Chủ tịch Hội phụ nữ nhấn mạnh, dĩ nhiên là phải xa đi cô mới dặn mày như thế chứ, chứ còn trẻ thì nói làm gì? Vì già, mình phải cần gọi là anh để ông tưởng ngưng là ông vẫn còn trẻ, hiểu chưa? Tất cả những chỉ dẫn của chủ tịch Hội phụ nữ đều được Hồng Đoan nghiêm túc chấp hành, đem lại kết quả mỹ mãn. Buổi chiều ông Lương đang ngồi trong ô tô trên đường trở về huyện thì Hồng Đoan gọi. Đó là cú điện thoại định mệnh Mở đầu chất truyện tình một già một trẻ của ông Lương và cô hoa hậu miền quê. Cái khổ của một cô gái nghèo mà lỡ chung tuyển hoa hậu là ở chỗ, chẳng lẽ bây giờ quay về thái cam lợ? Đã từng có những giây phút vinh quang, đã từng đứng giữa ánh đèn sân khấu, đã từng ăn trắng mặc trơn, lùi bước làm sao được nữa? Nhìn quanh đám thanh niên trong xã, thấy chẳng ai xứng đáng với mình, bởi lấy hoa hậu thì phải đủ khả năng để theo sát thời trang mà muốn tìm người đủ khả năng nghĩa là có tiền thì chắc chắn trà ai còn độc thân, hoa hậu là cửa ngõ để tiến thân, nhưng trong thực tế ít có cô nào tiến thân đúng hướng mà thường chỉ kết thúc bằng kiếp sống bợ bé, gái bao hoặc thậm chí giương khách để kiếm tiền. Hoa hậu Nguyễn Thị Hồng Đoan thuộc loại may mắn, tuy cũng là vợ bé nhưng lọt vào tay người vừa có tiền vừa có quyền lại biết quý trọng nàng chứ không có thái độ chủ nhân như nhiều đại gia khác. Cuối tuần nàng về thăm nhà, ba mẹ trố mắt nhìn con gái rồi thở dài than giêng với chồng. Thời buổi này, lương giám đốc mà không tham ô cũng chả đủ sống. Huống chi nó chỉ là thư ký, thuê nhà riêng rồi quần áo lượt là, thỉnh thoảng nó lại còn dúi cho tôi vài triệu bạc. Tôi hỏi ông, "Bỏ ở đâu ra? Tiền trên trời rơi xuống hay sao?" Ông chồng hiểu ý vợ nhưng ông không bận tâm có được con gái biết dùng nhan sắc để đem tiền về là ông mừng rồi. Hai người thường hẹn nhau trong khách sạn nhưng phải chịu khó đi xa. Ông Lương thấy như thế bất tiện quá mà Hồng Đoan lại cứ thúc giục ông mua nhà để xây tổ ấm riêng cho hai người. Ông nhìn quanh và phát hiện ra ở cuối phố huyện, chỗ con sông Linh Giang chia làm hai nhánh có mảnh đất rất đẹp của một gia đình nghèo. Ông Lương cho người đến hỏi mua, gia chủ bán ngay vì biết cái thế của ông lương không bán cũng không được, huống chi ông lương không ép giá, cứ theo thị trường mà tính toán nên kẻ mua người bán đều hài lòng. Có đất rồi ông cấp tốc muốn người vẽ kiểu rồi giao cho một công ty xây dựng và dục họ phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Gọi là căn nhà thì không đúng, bởi đó chính là một ngôi biệt thự hoành tráng vừa rộng vừa đẹp. Có một không hai trong cả huyện. Từ đó Hồng Đoan về ở với ông, giá từ xã Hoài An. Nàng hãy đi Hà Nội, nghiên cứu thời trang trên nét cũng như qua các tạp chí nên chỉ một thời gian ngắn, nàng hoàn toàn lột xác, khác hẳn thuở còn ở giấy xã. Nhan sắc vốn đã có sẵn lại thêm trang phục mới lạ và một bước lên xe hơi, Hồng Đoan nhanh chóng trở thành đại các khu sa như con nhà quý tộc. Ông Lương say đám nàng là điều dễ hiểu. Từ đấy ông quên dần căn nhà cũ nơi có bà vợ chính thức ngày ngày mòn mỏi chờ đợi ông người ta cứ bảo phúc bất trùng lai nhưng ông lương thì khác, có biệt thự có người yêu, ông lại có luôn chức phó chủ tịch huyện, vừa do huyện ủy sắp xếp lại, nhờ những thành tích tốt của ông khi còn phụ trách công tác kiến thiết và xây dựng cho huyện. Cuộc đời ông bước sang một khúc rẽ mới, bỏ công theo cách mạng từ thủ quần học phổ thông cấp 3. Nhà ông lương ít đón khách vì ông vẫn còn một chút ngại ngùng đối với dư luận quần chúng, khuông chi hồng đoàn lại thích khép kín, ít bạn bè. Ngay cả bà mẹ Hồng Đoan lâu lâu muốn đến thăm con, ông cũng không bằng lòng, vì mẹ nàng thua ông đến 3 tuổi, rất khó xưng hô. Ông bảo, ngày rộng tháng dài đi đâu mà vội, chờ anh làm thủ tục ly hôn, rồi anh cưới em, lúc ấy em đón mẹ em về ở luôn đây với vợ chồng mình cũng được. Hồng Đoan thở dài nói, Ngay từ cái ngày mới quen anh á, Ngày nào cũng, anh cũng bảo là sẽ ly hôn vợ để cưới em. Bây giờ gần 4 năm rồi, trả tới nhúc nhích gì cả. Bắt em chờ đến bao giờ nữa. Ông Lương chưa chính thức bỏ vợ cả, nhưng Hồng Đoan cần bao nhiêu tiền tru cấp cho mẹ nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net